Các bạn đang nghe tại đọc audio net Telegram hay là Youtube đều có để ở trên phần thông tin của Việt Thảo. Quý vị và các bạn có thể tìm thấy nơi đó để có thể liên lạc với Việt Thảo hoặc gửi những câu chuyện tâm linh của các bạn về cho Việt Thảo để đọc hoặc kể lại cho mọi người cùng nghe. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn qua những kho tàng chuyện ma dân gian của Việt Thảo đã gửi đến các bạn.